trong 1052 không, không biết lãng mạn phần 1 Mau mở cổng, ta vào thành tìm con rể của ta. Câu trả lời như điên như khùng của ông ta khiến các binh sĩ quân tấn trên tường thành dở khóc dở cười. Có người cười nói, tìm con rể thì sao lại tới đây? Con rể của ông là ai? Con rể của ta Lão già hừ một tiếng. Triệu tôn đấy! Ha ha! Vài tên binh dĩ trên thành phá lên cười. Có người còn cười đến gập cả lưng. Ông già! Sao ông không nói con rể của ông là triệu miên trạch luôn đi? Ta khinh! Ông ta hử mũi, vẻ mặt không vui mà mỉm mai. Tên khốn triệu miên trạch kia, dù hắn có muốn làm con rể của ta thì ông đây cũng không thèm kia kìa. Ha ha! Lại một chàng cười vang lên, bầu không khí trên tường thành bỗng dưng trở nên rộn rã. Đêm giao thừa, gặp được một lão già hài hước thế này khiến các lính canh vốn đang nhàm chán cảm thấy rất vui. Tính tình cũng trở nên dễ chịu hơn ngày thường nhiều. Lão tiên sinh, các người về đi, khắp nơi đều đang đánh nhau, đừng chạy lung tung bên ngoài, rất nguy hiểm. Câm miệng Trần Cảnh bước lên, ngăn không cho gã lính canh kia, tiếp tục treo gẹo. Sau đó, y sải bước tiến lên, dựa vào tường thành nhìn xuống. Chỉ thấy có một chiếc xe ngựa đen trong gió lạnh. Bên hông xe ngựa, có vài thị vệ cưỡi ngựa mặc thường phục. Lão già đang nói chuyện với lính canh, ăn mặc quái lạ. Ông chính là Hạ Đình Cán. Lão Hòa Thượng đang niệm A-di-đà Phật, bình tĩnh nhìn các người khác treo gẹo bên cạnh chính là Đạo Thường. Lúc này... Dèm xe được vén lên để lộ ra một gương mặt. Cha, đêm đã khuya, đừng nói đùa nữa. Lấy lệnh bài đưa cho hắn đi. Trần Cảnh sửng sốt đưa người ra trong gió như bị trúng tà. Người trong xe ngựa là Tinh Lam. Tường Thành Thương Châu rất cao, cộng thêm hào sâu khoảng hai ba trượng. Trong đêm đen thế này rất khó nhìn rõ người trên thành. Nhưng có lẽ do hình bóng người ấy đã khắc sâu vào tim... Trần Cảnh chỉ vừa nhìn xuống thành. Tình Lam đã nhận ra y. Nhưng nàng thấy y đứng đó đơ ra. Bất động im lặng. Thế là không khỏi giờ khóc giờ cười. Còn không mau mở cổng thành. Muốn bắt mọi người đứng đợi đây à? Giọng nói mềm mại được gió thổi đến. Nghe sao mà du dương êm tay. Trần Cảnh hoàn hồn. Phản ứng trở lại. Mau mở cổng thành. Khi quân tấn canh giữ thành... Thấy Trần Cảnh chạy tới, họ đã bỏ ý định trâu chọc người dưới thành từ lâu. Giờ đây nhận được mệnh lệnh nên không dám chậm trễ nữa. Không lâu sau, cánh cửa thành phát ra âm thanh kéo kẹt nặng nề trong gió. Ánh đuốc từ trong thành tỏa ra bên ngoài. Trần Cảnh gần như là chạy xuống tường thành đón người. Một nhắm người chỉ có một chiếc xe ngựa, ngoại trừ tinh lam và nha đầu ngân tụ, những người còn lại đều cưỡi ngựa. Trần Cảnh nghĩ đến việc họ vượt ngàn dặm xa xôi đến nơi này, y không kiềm chế được sự kích động trong lòng, giọng nói thoáng run rẩy. Sao, sao mọi người lại đến đây? Hạ Đình Cán là người có vai vế cao nhất trong số những người ở đây, cũng nóng tính nhất, cộng thêm ông cũng được xem là cha vợ của Trần Cảnh, thế là hừ một tiếng lườm y. Nghe tên tiểu tử nhằng ngươi hỏi kìa, bộ không nói rõ ràng là không cho vào thành đúng không? Không, không có, làm gì có. Trần Cảnh chưa từng gặp cảnh này, nhất thời luồng cuống nói năng lộn xộn Hạ Đình Cán thấy y như thế, có vẻ như hài lòng với người con rể này, ông ta lại hừ một tiếng. còn không mau dẫn đường, dâng hết đồ ăn ngon lên đây, hỏi mấy câu nhảm nhí đó làm gì? Vâng, vâng, vâng, các vị mời vào trong. Trần Cảnh đúng túng trả lời. Y ngoác tay gọi binh sĩ tuần tra ban đêm tới, cầm đèn lồng đi dầu dẫn đường. Thành Thương Châu đêm nay rất náo nhiệt, mọi người vẫn đang đón giao thừa. Đêm đã khuya nhưng lại không tĩnh lặng, trên đường vẫn răng đầy đèn đuốc, khuôn cảnh phồn hoa khiến tâm trạng con người trở nên phấn khởi. Trần Đại Ca Tinh Lam nhìn Trần Cảnh vẫn luôn đi bên cạnh xe ngựa của mình, nàng lại vén dèm, cất tiếng gọi thẹn thùng. Chàng lên xe, ngồi một lát nhé. Trần Cảnh xoay đầu nhìn nàng. Ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng trước, vẹt sáng ấy như bị ánh lửa phản chiếu, nó bỗng dưng dâng lên. Nhìn trong mắt, ấm trong tim, khuôn mặt nụ cười của Tinh Lam hiện lên chân thật ngay trước mắt. Nhưng Trần Cảnh lại thấy hơi hoảng hốt, cảm giác hoảng hốt như đang nằm mơ. Tinh Lam thắc mắc. Đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Ừm, um, chân cành lúng túng hoàn hồn lại. Không sao, ngắm như vậy cũng được. Rõ ràng là nên nói đi, nhưng y lại nói thành ngắm. Ngắm ai, chẳng phải là nàng đó sao? Tinh Lam thẹn thùng, liếc nhìn Ngân Tụ đang cười tủm tỉm, nàng cúi đầu xuống. Nàng buông rèm xuống đi, trời lạnh, đừng để bị nhiễm lạnh. Trần Cảnh nhỏ giọng dặn dò, nói năng ấp úng, sắc mặt ngượng ngùng. Vâng. Tinh Lam đáp, sau đó hạ rèm xuống. Hai người đã xa nhau hơn một năm. Khi gặp lại, cả hai đều thấy gượng gạo thẹn thùng. Tuy đều thấy vui sướng trong lòng, nhưng ngoài mặt lại đơ ra, không tự nhiên. Tinh Lam ngồi trong xe ngựa, xiết chặt tay áo, sợ rằng dáng vẻ buôn ba ngàn dặm của mình trong quá tiểu tụy, mất đi hình tượng trước mặt Trần Cảnh. Trần Cảnh thì lại cảm thấy vô cùng não nề Nếu y biết trước nàng sẽ đến Thì trước khi rời khỏi doanh Y sẽ không mặc đại quần áo Không chảy đầu Sợ rằng giờ đây trông rất lôi thôi Những ngày qua nàng vẫn khỏe chứ Trần Cảnh đi sát thành xe Bỗng dưng cất tiếng hỏi Thiếp rất khỏe Tinh Lam lại vén dèm lên Mí mắt hơi rũ xuống Nhìn khuôn mặt của y đã đen và gầy đi khá nhiều. Chàng gầy rồi, cũng đen hơn. Chàng đánh trận bên ngoài mà không biết chăm sóc cho bản thân mình sao? Vậy mà lần nào trong thư, chàng cũng nói là rất ổn. Ta rất ổn mà. Trần Cảnh cười hì hì, gần như là bất giác, lại nhìn lướt vào trong xe ngựa, mang theo một tâm tình cầu may, đầy kỳ lạ. Y hỏi. Con gái của chúng ta cũng khỏe chứ. Tinh Lam nhìn nét mặt của y, biết y nghĩ đến điều gì, thất vọng điều gì. Nàng cười khẽ và nói. Lần này đến đây là chú ý nhất thời, chủ yếu là vì cha. Tinh Lam liếc nhìn hạ công, tuy lưng hơi còng nhưng khi thế lại không nhỏ chút nào. Nàng hạ giọng xuống. Ông ấy làm ẩm lên, cứ đòi đến đây bạn thiếp cũng bất đắc dĩ nên mới phải sắp xếp lên đường. Con gái của chúng ta vẫn còn nhỏ, đường xá xa xôi, không tiện đi đường nên không dẫn con bé theo. Hà công đòi đến đây. Thương Châu khói lửa liên miên, nếu không có mục đích, ông đến đây làm gì? Trần Cảnh giật mình không hỏi thêm. Tuy y thấy hơi thất vọng vì không nhìn thấy con gái. Nhưng trong thời buổi chiến tranh loạn lạc này, con bé hở lại Bắc Bình... Có bà vú chăm sóc ăn ngon ngủ ngon Vừa an toàn vừa thoải mái Tất nhiên là tốt hơn nhiều Khi theo tinh lam tới nơi này Y nghĩ đến đây liền bình tĩnh trở lại Đêm giao thừa Phu thê được đoàn tụ đã vất vả cho tinh lam lắm rồi Y không thể đòi hỏi nhiều thêm được Họ trò chuyện vui vẻ Chưa đến một chung trà sau Đoàn người đã tới nơi đóng quân Đèn lồng to màu đỏ cao ngoài cổng doanh chạy lắc lư trong gió đêm. Có một nhóm người đang đứng nghe đón trong ánh lửa. Hai người đứng đầu hàng hiển nhiên là triệu tôn và hạ sơ thất. Lúc trần cảnh và bạn họ còn ở cổng thành đã có binh sĩ quế ngựa đi bẩm báo. Nhóm người hạ sơ thất vừa ra khỏi quân doanh thì nhóm trần cảnh cũng vừa đến. Trời lạnh, hạ sơ thất khoác áo choàng của triệu tôn gần như che hết toàn bộ khuôn mặt. Từ xa. Nàng đã nhìn thấy đoàn người của Hạ Đình Cán và Tinh Lam. Nàng chạy tới như bay, giơ tay, dướn cổ nhìn vào trong xe ngựa. Tinh Lam, Bảo Âm có đến không? Tinh Lam nhảy xuống nhìn vào tầm mắt chờ mong của Hạ Sơ Thất, thấy không đành lòng. Tiểu quận chúa muốn đến, nhưng đường xa quá xa xôi lại gập gành, muội không cho tiểu quận chúa theo. Hạ sơ thất hiểu tính của bảo âm, nếu tinh lam không cho con bé theo thì họ phải lén chuồn đi, không biết con bé sẽ giận bao lâu. Nói không chừng, còn khóc sướt mướt. Hạ sơ thất nghĩ đến dáng vẻ nước mắt dàn rụa của bảo âm, khuôn mặt vốn đang vui, bỗng hơi xa sầm. Ồ! Nàng thở dài một tiếng rồi cong môi, nở nụ cười chào hỏi binh sĩ rồi bước tới, cầm hành lý hộ tinh lam, cười thoải mái. Đúng nhỉ, con bé hồi lại vương phủ là an toàn nhất. Nếu dẫn con bé tới đây thật, thì chuyện đó mới khiến người khác lo lắng. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Hạ đình cán chắp tay sau lưng lườm nàng. Nhớ con gái, quên luôn cha. Hạ sơ thất sửng sốt, nhìn lão già kiêu ngạo này bật cười. Vâng, vâng, vâng, cha, bên ngoài lạnh, cha mau vào trong phòng ngồi. Đoàn người vào vui vẻ, tiến vào doanh trại. Bên trong đã được chuẩn bị sẵn trà nóng và lò sưởi. Những người thân đã lâu không gặp, nay bất ngờ lại gặp nhau trong tối đêm 30. Bầu không khí tất nhiên là ấm áp rồi. Trong liều, đèn đuốc sáng trưng. Triệu tôn, hạ sơ thất trần cảnh, tinh lam, hạ đình cán, đạo thường, nguyên hữu và những người khác vui vẻ xung vầy. Chị Nghị Bảo, Ngân Tụ, Bính Nhất, Đinh Nhất. Và các thị vệ thập thiên can khác Cũng đứng bên hầu hạ trò chuyện Bầu không khí vô cùng hân hoan Uống trà nóng, ăn điểm tâm Mọi người nói về tình hình hơn một năm qua Về cuộc chiến dài đằng đẵng Của quân Tấn và quân Nam Về chuyện và người ở Bắc Bình Ở Kinh Sư Trong lúc cảm thán Chỉ thấy cảnh còn người mất Thời gian trôi qua trong vô hình Xuân, hạ, thu đông Thay đổi liên tục Bi hoan ly hợp là chuyện thường tình trong nhân gian, hỉ nộ ai lạc chuyển đổi không ngừng. Năm tháng đang dần trôi cũng đang thay đổi. Cát trong đồng hồ từ từ chảy xuống, thấm thoát đã đến nửa đêm. Mùng một tháng riêng năm kiến trương thứ tư đã đến rồi. Lò sưởi chiếu sỏi lên từng khuôn mặt đón mừng năm mới, đỏ bừng trông vô cùng sinh động. Gió tuyết bên ngoài dường như lớn hơn, thì thoảng lại thổi vào màn cửa phát ra tiếng phần Phật. Tuy đã qua giờ tí nhưng không ai thấy buồn ngủ. Hạ Giơ Thất trò chuyện với mọi người, nhìn sắc mặt Trần Cảnh hơi kỳ lạ, thỉnh thoảng cứ liếc nhìn Tinh Lam muốn nói lại thôi. Còn Tinh Lam rất kiệm lời, cứ cúi đầu, dáng vẻ thẹn thùng, mí mắt chớp rất nhanh nhưng lại không dám nhìn Trần Cảnh. Nàng ngẫm nghĩ rồi chợt hiểu ra. Hạ Giơ Thất ngáp một cái, cười với mọi người. Không còn sớm nữa, chỉ bằng mọi người về nghỉ ngơi trước. Nàng đề nghị, dường như chỉ có Trần Cảnh và Tinh Lam thấy vui. Còn những người khác lâu rồi mới gặp, còn trăm ngàn điều vẫn chưa nói hết, sao bằng lòng đi ngủ chứ. Không sao, không sao, Lão Phu ngồi thêm lát nữa. Hạ Đình Cán cầm tách trà, mặt mày đỏ bừng, dường như vẫn chưa tận hứng. Xuân thu năm nào cũng có. Giao thừa mỗi năm mỗi khác Không ngủ cũng được Hòa thượng đạo thường Cũng phụ họa theo Đón giao thừa mà Nôn nóng làm gì Không canh giao thừa Người trong mộng sao có thể vào mộng Nguyên tiểu công ra một thân một mình Không thích nhất là thấy người ta vui vẻ Tuy hắn ta sớm đã nhìn ra Trần cảnh nóng lòng Muốn hẹn hò với tinh lam Nhưng chỉ vừa như không thấy Thông thả điểm tâm như cười như không Hạ sơ thất chừng nguyên hữu, rồi lại nhìn hai lão già không biết gì. Nàng vặn tay, giả vờ hiền thục. Cười dịu dàng, đặt hy vọng lên người triệu tôn. ra chẳng phải lúc nãy, chẳng nói đau đầu ư, nghỉ ngơi sớm đi nhỉ. Chỉ cần triệu tôn không khỏe, hắn muốn đi ngủ thì những người khác cũng không tiện ở lại thêm. Nàng nghĩ thì nghĩ như vậy đó, nhưng trước khi ra khỏi doanh trại, triệu vương gia vừa ăn no uống say... Tinh thần hơi mệt mỏi, nhưng rõ ràng cũng chẳng hề buồn ngủ. Hắn nhận được ánh mắt ám chỉ của hạ sơ thất rồi gật đầu bài bàn. Đầu của gia không đau nữa, nhưng nếu nàng nóng lòng muốn đi ngủ, gia sẽ đi ngủ với nàng. Cái gì gọi là nóng lòng muốn đi ngủ? Hạ sơ thất cảm thấy tên này chắc chắn đang cố tình. Nàng nhến răng nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của hắn, thầm mắng một câu đê tiện, rồi cười tùng tìm đi tới rót nước cho cha nàng. Cha đi từ xa tới đây chắc chắn đã mệt lắm rồi, chỉ bằng về nghỉ trước, muốn nói chuyện, ngày mai còn dư thời gian, dù sao hôm nay cũng ngừng chiến. Lại qua năm mới, vội vàng gì chứ? Thức khuya mau già lắm, con đỡ cha về nhé. Nàng đứng bên cạnh lại nhảy một đống, cuối cùng hạ công cũng phát hiện ra có gì đó không đúng lắm. Trần cảnh nhìn ông ta với ánh mắt đáng thương, sắp biến thành mắt thỏ luôn rồi. Rất hiển nhiên, có trường bối như ông ta ở đây, ông ta không đi ngủ thì ai cũng ngại rời đi. Nương theo ánh mắt của hạ sơ thất, ông ta nhìn lướt một vòng, sau đó hắng vọng, cuối cùng cũng chịu đứng dậy. Con gái lớn rồi, hiểu chuyện rồi. Được, bộ xương giả đây không thức khuya nổi, đi ngủ đây. Ông ta vừa ngáp vừa đi ra ngoài, vào lúc chân cảnh thầm thở vào, ông ta đột nhiên quay đầu lại không biết nghĩ đến điều gì mà bày ra vẻ khó hiểu. tiểu tử nghe nói trận chiến ở Thương Châu là con đóng vai trò tấn công chủ lực. ừm lão đây thấy rất hứng thú. tối nay con ngủ với ta, hai chúng ta đàm đạo suốt đêm. hạ sơ thất ngây người, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà luộc. mọi người trong lều đều nhìn lão già kia. Cảm thấy bó tay khi ông ta không hiểu thế nào là tình cảm nam nữ. Hạ Đình Cán thấy kỳ lạ. Ông ta lạnh lùng nhìn lướt một vòng. Hai người các con. Cát bay vào mắt à? Nhìn ta như thế làm gì? Sao nào? Các con không muốn cho con rể đi đàm đạo với ta à? Con tim của tinh lam đập loạn xạ, muốn rơi ra ngoài. Nàng thấy ông tức giận. Ben nở nụ cười gượng gạo rồi nháy mắt với Trần Cảnh. "Trần Đại ca, còn không mau dìu cha xuống nghỉ ngơi?" Trần Cảnh hết cách, nhìn Hạ Đình Cán với ánh mắt ai oán rồi lặng lẽ cúi đầu xuống. "Ừ." người thời này, Lây Hiếu làm đầu, Tinh Lam là em gái của Hạ Sơ Thất thì Trần Cảnh đương nhiên cũng là con rể của Hạ Công. Lúc này ông muốn y đi cùng, y không thể từ chối thẳng, cũng như đòi ngủ chung chăn với con gái nhà người ta. Như các chàng rể ở đời sau được Trần Cảnh thấy hơi tiếc Y cất bước nối gót Hạ Đình Cán Đi một bước quay đầu ba lần Nhìn Tinh Lam vặn khăn tay Thở dài rồi xài bước đi theo Những người ở lại ngơ ngác nhìn nhau Hạ Sơ Thất thở dài Xem ra đầu óc lão già này Vẫn chưa khỏi hẳn nhỉ Có vấn đề Triệu Tôn lườm nàng Ông ấy vẫn luôn bình thường hạ rơi thất lạnh lùng liếc tới. ô, từ khi nào mà chàng biết ông ấy không có vấn đề gì vậy? triệu tôn nhìn con mắt sáng tỏ của nàng nghẹn họng, nào dám nói sự thật? hắn khựng lại, hơi nghiêng người uống trà, tránh né ánh mắt giò rét của nàng. đợi đến khi quay đầu lại, hắn cười khẽ nói: nếu ông ấy có vấn đề thì làm gì biết báo thù trần cảnh? gia cho rằng nhạc phụ vẫn tưởng rằng Người không cho mở cổng thành khi nãy là Trần Cảnh. Hạ sơ thất suy nghĩ một lát rồi bật cười. Người cha nhỏ nhen này, rốt cuộc có từng yêu ai chưa vậy? Chẳng biết năm xưa, vì sao mẹ thiếp lại phải lòng một người không hiểu thế nào là yêu như vậy nữa? Triệu tôn nhướng mày, có vẻ như chỉ đáp vu vơ. Mẹ nàng không phải lòng ông ấy. Hạ sơ thất sừng sốt. Thế sao lại gả đi? Đoàn lấy ánh mắt chờ mong của nàng, triệu tôn, đẩy nắp tách trà, mỉm cười. Chuyện này phải hỏi mẹ nàng. Sự tò mò bị khơi lên nhưng lại không có được đáp án. Hạ sơ thất rất bực bội. Nó khó chịu, chẳng khác gì. Khi đọc tiểu thuyết đang đến đoạn hấp dẫn thì tác giả bỗng dưng lại thông báo dừng chuyện vậy. Nhưng ngay cả chuyện mà triệu thập cửu không biết, nàng có thể đi hỏi ai đây? Hạ sơ thất nghiến răng, làm mặt, tính sổ sau với hắn, rồi cười tùm tìm quay đầu lại, nhìn khuôn mặt ủ rũ của Tinh Lam, an ủi. Không cần nôn nóng, năm tháng còn dài, hôm nay không được thì vẫn còn ngày mai mà. Tinh Lam chỉ muốn ngồi với Trần Cảnh thêm một lúc, thấy y bị gọi đi, trong lòng nàng thấy hơi tiếc nuối. Giờ đây bị hạ sơ thất nói thế, còn nói trước mặt bao nhiêu người, mặt nàng đỏ bừng. Vương Phi, xem người nói kìa. Gọi ta là gì? Biết sai chưa? Hạ sơ thất giả vừa tức giận. Tỷ. Nàng sửa lạnh ngay. Vậy mới đúng. Nào, qua đây ngồi. Kể cho ta nghe về chuyện của Bảo Âm đi. Hai tỉ muội trò chuyện hăng say. Nguyên tiểu công gia suốt đêm nay không chen lời vào mấy. Hắn ta đứng lên vươn vai, thò một tay trắng như ngọc ra. Nhặt một hạt đậu phộng trong khay xứ ném vào miệng, vừa nhai, vừa vén tóc mai, cười rất chi là phong lưu. Mọi người trò chuyện đi, tiểu ra ta ra ngoài tìm thú vui. Cẩn thận một chút, cô nương thành thương châu, hoang dã lắm. Hạ sơ thất mỉm cười, nắng nghiêng đầu nhìn hắn ta, làm động tác gạch chéo. Nguyên hữu giả vờ sợ hãi, vai run lên, sau đó bước nganh ngang ra khỏi lều. Những người khác thấy thế thì cũng rời đi Nhưng vào lúc này Triệu Tôn Lại bỗng cất tiếng gọi Bình nhất Bình nhất chạy tới Ra Người có gì cần dặn dò Triệu Tôn bình tĩnh nghiêng đầu Nhìn hạ sơ thất lúc này Vẫn đang trò chuyện với Tinh Lam Lạnh lùng lên tiếng Bày một bàn cờ ở phòng sưởi Trong danh trại Pha trà ngon Tối nay ta muốn trò chuyện với đạo thường đại sư Ngoài ra, ngươi đi mời hạ công, xem ông ấy có hứng thú không? Bình nhất chẳng thể hiểu được suy nghĩ của những người trong phòng, nhưng ở trước mặt triệu tôn chỉ có vâng, không có không. Y không hề do dự, sau khi đáp lời liền lui xuống làm việc, dường như hạ sơ thất đã hiểu ý của triệu tôn, nàng quay lại cười với hắn. Ra, chàng đúng là hiểu thiếp. Triệu tôn nhìn lướt qua nàng, chỉ cười không nói. Tình Lam thẹn thùng, liếc nhìn Hạ Sơ Thất. Ánh mắt mang theo sự cảm tạ, nhưng trong lòng lại bối rối, bồi hồi. Hạ Sơ Thất cười to, vỗ vai nàng ta. Không cần cảm ơn ta, cảm ơn tỷ phu của muội đi. Chúng ta đều là người từng trải, hiểu tâm trạng của muội mà. Phu thêm muội thành hôn đã hơn một năm, nhưng lại không có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau. Khó khăn lắm mới được gặp, sao có thể để một lão ma đầu phá hoại được? đi đi về phòng mà đợi vâng vậy hai tỷ muội ta ngày mai lại tâm sự tiếp không sao mắt hạ sơ thất lè sáng cười gian xảo, kề sát vào tay nàng đi đi nhớ tắm sạch một chút à đúng rồi chỗ ta vẫn còn một ít hàng tăng cảm xúc ngày mai sẽ lấy cho muội tỷ Tì... tình làm xấu hổ không dám ngẩng đầu lên Ha ha. Hạ sơ thất nhìn ngân tụ dìu tinh lam đi xuống, cười xấu xa, sau đó quay lại nhìn triệu tôn. Gia, sao tối nay chàng thức thời vậy? Còn làm nguyệt lão nữa chứ? Triệu tôn vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm khó dò. Nàng sai rồi, ta không phải vì nàng ta. Thế là vì điều gì? Hạ sơ thất thấy khó hiểu. Chiếc cằm nhọn của nàng hơi hất lên, cánh môi mềm mại trông như hai cánh hoa, lặng lặng đâm vào con tim triệu tôn. Đôi mắt hắn tối màu đi, dẫn tới câu nói nghiêm túc, sắp được thốt ra khỏi miệng bỗng dưng lại biến dạng. Ra sợ nàng ta không đi, thì tối nay nàng phải ngủ với nàng ta. Hóa ra là thế. Tất nhiên, triệu tôn làm thế không phải đơn giản chỉ là giải cứu trần cảnh, cũng không phải là vì muốn ngủ với hạ sơ thất, càng không chỉ vì... Muốn tìm hạ đình cán và đạo thường uống trà trò chuyện đơn giản như vậy. Hết chương 1054